Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rụm ra vậy, ba chị em đi chung taxi cho vui. Tôi đó là con ma nữ nó sẽ đi theo. Cho nên tôi đã căng dặn trước chị ba của tôi là lúc xuống xe thì mỗi người sẽ đi một bên và nắm tay chị Tư tôi. Giống như chị em thân thiết ôm ấp kéo nhau đi về. Nhưng mà chủ yếu là đề phòng, sợ chị Tư của tôi bỏ chạy. Xe chạy vòng vòng tôi kêu taxi chạy thẳng đến chùa hàng. Đương nhiên, chị cũng thắc mắc. Nhưng mà tụi tôi cũng tìm mọi cách để khỏa lấp và xe chạy về phía chùa hàng. Tại vì nó khá gần đó thôi. Tôi nói thôi mình ghé chùa trước đi, rồi mình đi siêu thị sao Nói chung là dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đưa chị đến chùa. Rồi khoảng 20 phút là chúng tôi đến nơi. Khi xuống xe tôi hỏi ngay bà bán nhang đèn trước cổng chùa. Bác ơi cho con hỏi hôm nay sư Tùng có ở chùa không? Thì bác ấy mới trả lời Thiệt là may cho cháu là hôm nay có sư tùng Vô nhanh đi đông người lắm Thường thì phải đi ngày rằm hoặc mùng 1 Âm lịch hàng tháng Thì mình mới chắc chắn gặp được sư tùng Còn ngày thường thì ít khi gặp được lắm Nhưng mà tôi không thể nào đợi lâu hơn được Tôi không thể nào đợi đến mùng 1 hay ngày rằm. Tôi muốn đi ngay ngày hôm nay Tại vì tôi sợ cái con ma nữ kia Khi nó nhập vào chị tôi Thì lúc đó quá muộn rồi Phải nói lúc đó chị Sợ tôi, tôi sợ chị tôi không đủ sức để mà chống chọi lại. Rồi lúc đó làm sao mà tôi đưa chị gái tôi đi lại được. Coi như hôm nay tôi gặp mày Khi vào bên trong chùa, phải nói, nó đông người quá luôn. Xếp hàng nghe, từ ngoài sân chùa vô tới bên trong. Tôi thấy có người mang theo cái ảnh người thân đã mất. Tôi không biết họ làm gì với tấm ảnh đó, họ hỏi cái gì. Rồi tôi nhìn thấy cũng có vài người gần như không còn tỉnh táo nữa. Có lẽ họ đã bị nhập xác nhiều lần quá rồi. Cho nên thần kinh họ cũng đã có chấn trệ. Tôi thấy có một cô gái trẻ cứ đi vòng vòng quanh sân chùa. Rồi miệng thì lẩm bẩm nói cái gì. Đông người quá. Tôi mới ra hiệu cho chị ba của tôi. Đứng phía ngoài sân. Còn tôi với chị Tư. Thì xếp hàng đợi đến lượt. Lý do không cần đứng chung đông quá. Nhưng đứng ngoài sân đề phòng. Lỡ chị Tư của tôi có chạy ra. Còn chị ba của tôi chụp mà kéo lại. Phải công nhận sư Tùng là người rất giỏi và nổi tiếng, nhưng ông ta cũng rất khó tính. Tôi thấy mọi người ở đây gần như tuyệt đối giữ trật tự, im lặng. Chỉ trừ những người không biết gì hết lẩm bẩm thì không ai cản được. Rồi từng người một, lần lượt ngồi vào cái ghế bên trong để mà sư nhìn qua. Hãy sư nhìn mà thấy không có ai, có ai mà ngồi đó mà không có dông đi theo thì Sư Tùng lập tức chỉ tay kêu đi ra ngoài. Tại vì Sư không muốn mất thời gian, còn dành thời gian cho những người khác. Dông không có đi theo, thì ngồi đó nói chuyện gì bây giờ? Còn như nếu ai có dông theo, thì Sư Tùng sẽ lấy viên đá, đặt lên đầu và hai vai, rồi cũng tùy theo mức độ nặng nhẹ của người bị dông theo. Dù là đông người, nhưng mà Sư Tùng không có nói chuyện gì riêng, chỉ tập trung chữa bệnh nên rất là nhanh. Có người ngồi vào ghế, Sư Tùng nhìn thấy thì lắc đầu, nói liền. Tại sao đưa đến đây muộn vậy? Thì tôi nhìn vào cái người đó dường như là cái cái hồn khôn của họ đã bị lấy hết rồi. Chỉ còn lại cái vía dại mà thôi. Thấy mà thương lắm. Rồi thì lần lượt cũng đến lượt chị cái em của tôi. Tôi dẫn chị tư của tôi vào ghế ngồi. Sư Tùng không nói gì cả. Ông không đưa tay chỉ ra ngoài. Như vậy, theo tôi nghĩ là có vong đi theo. Ông liền lấy viên đá đặt lên đầu và hai vai của chị tôi. Xong là sư chỉ tay ra ngoài. Lúc đó tôi thấy cái cơ hội khó lắm mới được gặp được gặp sư Tùng một lần. Nên tôi cũng tranh thủ ngồi vào ghế để mình xem có bị vong theo không. Khi tôi vừa ngồi vào ghế, chưa kịp ngồi xuống thôi, là sư nói liền. Thôi thôi thôi đi đi, để người khác vào. Ma chê quỷ hờn. Tôi nghe ông nói ma chê quỷ hờn, <cười> tôi mới chợt nghĩ, không lẽ nhan sắc của tôi tệ đến mức độ ma quỷ thấy còn chê, không thèm hay sao? Nghĩ thì nghĩ đùa cho vui. Thật sự khi mà nghe sư nói ma chê quỷ hờn là tôi mừng lắm. Mừng là vì tôi hiểu trong cái câu nói đó có nghĩa là những người ở thế giới đó không thể chạm đến tôi được. Tôi quay lại chị gái của tôi sau khi gặp sư Tùng xong, vừa bước ra ngoài là chị tư nói với tôi liền. Nghe hot nhất tại đọc